Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khe Tâm đứng dậy tay đẩy lấy Cung Phi hắn thở ra một cái Được rồi, vậy tôi xuống nói với người đưa chị đi bệnh viện Giết lời Cung Phi đi khỏi Khe Tâm ngồi ngã người xuống ghế Cô thở mạnh Thật là hôm nay nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra rồi Nhưng vốn dĩ đã sợ bệnh viện cô không thể nào có đủ can thảm mà bước vào đó một mình Thế là cô liền nghĩ đến trộm bân Giờ phút này chỉ có cô ấy mới giúp được cô thôi Triệu Vân đáng thương, đang ngáy ngủ thì bị Khiết Tâm đến dựng đầu dậy. Khi nghe đến Khiết Tâm bảo phải đi bệnh viện đi kiểm tra, khiến Triệu Vân tỉnh hồn, hô sững sốt không biết cô bạn của mình bị gì nghiêm trọng mà nén luôn nỗi sợ để đi khám. Khiết Tâm thẫn thờ bước ra khỏi bệnh viện, cô đứng ngây người, mắt cứ luôn dán chặt vào tờ giấy kết quả kiểm tra, hai tay cô không cầm được mà run nhẹ lên từng hồi, đồng tử đen lấy phụt chốc không dao động, khóe mắt ươn nước. Cho vụy sinh bây giờ đừng đỏ cả lên. Bất chợt, cô nghĩ đến khả phong. Bây giờ phải làm sao giấu được anh ấy đây? Cô nói dối dở thế như vậy, chắc hẳn sẽ bị biểu lộ ra mặt mất thôi. Nghĩ đến đây cô mím chặt môi, ánh mắt đầy kiên quyết. Tới đâu thì tới. Triệu Bân đi bên cạnh cô, nhẹ nhàng xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé. Bình tĩnh đi, căng thẳng quá không tốt đâu. Đi, tớ dẫn cậu đi ăn một bữa non nê. Đi cao buổi xong chơi cùng Triệu Bân khắp phố, Khiết Tâm tỉnh thoảng lại lén quan sát cô ấy. Khiết Tâm đang nghĩ liệu Triệu Bân có phải đã thật sự buông bỏ tình cảm với Cung Phi? Cô ấy có thật sự đang vui vẻ như cô thấy không? Khiết Tâm thật lòng rất muốn hỏi Triệu Bân, nhưng sợ lại nhắc đến khiến cô ấy nhớ đâu không vui thật thì sao? Khi vậy, cô lại thôi không dám mở lời. Còn Triệu Bân, có lẽ giờ này không ai có thể hiểu được tâm trạng của cô đang rồi đến cỡ nào. Hôm nay vào bệnh viện với Khiết Tâm, Trong những môn mình cô ấy phải sừng sốt trước kết quả kiểm tra, mà cả cô cũng vậy. Cô không những sừng sốt mà còn cảm thấy lo lắng, cô đang lo cho một người, cô lo rằng nếu như người đó cũng biết được kết quả hôm nay thì liệu người đó sẽ phản ứng ra sao đây. Thần Triệu Vân không dám nghĩ đến cảnh tượng đó. Khi Tâm trở về nhà sau một ngày dài rong ruổi cùng Triệu Vân đi ăn, đi dạo, nhằm giúp đầu óc cô khơi khỏa, giảm bớt căng thẳng. Cô ngồi trên giường Cô Hope chờ đợi Khả Phong về, cô thật bối rối vô cùng. Tra mặt anh ấy rồi, có khi nào lo lắng quá mà lộ hết không? Một tiếng mở cửa ra, Khả Phong nhìn cô, liền nhíu mày suy nghĩ. Hồi hôm khi anh từ công ty trở về, việc đầu tiên khi Khiết Tâm nhìn thấy anh là sẽ chạy đến ôm lấy anh, cuộn gọn trong lòng anh như một con mèo nhỏ. Vậy mà hôm nay, ngay lúc này, trông thấy anh, cô ấy vẫn ngồi yên trên giường, bờ nự ánh mắt lại dao động liên tục không ngừng, nhất định là có gì đó, nhất định là vậy. Nghe đến đây, Khả Phong chậm rãi bước đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay nhẹ nhàng đan xen vào mái tóc đen chấm lưng của cô. "Bà xã, sao vậy?" Khi Tâm chợt giật mình nhẹ một cái, cô nhìn sang Khả Phong giọng điệu lúng túng. "Sao, sao là sao? Không có gì đâu." Khả Phong bĩu nhẹ, hai mắt lãnh cao lại, ra vẻ nghi ngờ. "Sao rồi? Kết quả kiểm tra ra sao?" Khi Tâm chuẩn bị câu hỏi này của anh, làm cô cảm thấy bối rối trở lại. Cô leo xuống tạm thời, ra khỏi vòng tay của anh. Em chỉ thiếu máu thôi, ăn uống đủ chất lại ổn mà." Khả Phong thở nhẹ một cái, thật cô vợ này khiến anh lo đến sắp phát bệnh luôn rồi. Chỉ cần nghe cô nói có gì đó không ổn là lòng dạ anh lại cứ không yên. Chẳng khắc nào, bị bắt ngồi trên đống lửa đang cháy bập bùng. Anh đứng dậy ôm lấy Khiết Tâm từ sau, cánh tay rắn chắc vòng qua ôm chặt eo nhỏ, hơi thở ấm nóng của anh phảng phất bên tai cô từng chút một. Cả khuôn ngực, cả hơi ấm trên người anh cũng đang áp sát vào cô. Thật sự ở bên cạnh Khả Phong, lúc nào cô cũng cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ thường. Chỉ cần em ổn là anh cũng ổn. Thanh âm trầm mặc nhưng đượm tình ý thì thầm bên tai, khế tâm nhuyễn miệng cười, cuộc đời này của cô có lẽ đến giờ phút này đã không thể hối tiếc điều gì nữa. Cô chỉ cần anh, cần bên cạnh anh là đủ lắm rồi. Cô gái nhỏ này, từ từ lúc nào mà lại trở thành nguồn sống quanh thế này? Đôi mắt này, hàng mi này, cả cái mũi thanh tú cùng cái môi nhỏ nhắn Vương vị lại ngọt ngào, tất cả khiến anh càng lúc càng dấn sâu vào tình ái. Đã đến lúc này rồi, chỉ có thể xác định cuộc đời anh không thể nào thiếu đi cô được, một giây, một phút cũng không. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện rất thú vị này nhé. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào và gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net